Chào mừng các bạn đến với tập thứ 57 của bộ truyện trinh thám linh dị viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, đoàn làm phim truyền hình thực tế có sự tham gia của một số ngôi sao bất ngờ phát hiện thấy bóng người kỳ lạ xuất hiện ngay trong phòng. Kể đó là ai? Ở trên hoang đảo này làm gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Viền Mộc Giá buồn cười hỏi Sao mạch não của anh lạ đời thế? Đoàn phòng không phục Thế này làm sao có thể gọi là mạch não lạ đời được Cậu đâu biết hiện giờ trong lòng người ta suy nghĩ như thế nào Lúc này đại quần cũng sắp tới tàu về đồng ý với phòng đoán của đội trưởng đoàn Có lẽ chỉ là bên công ty chuyện bé xé ra to thôi Sợ thật sự xảy ra chuyện gì nên không dám tự dẫn người ra đảo Thế mới tìm đến chúng ta hoặc nhiễm khá hào hứng. Nếu thật sự không có chuyện gì lớn, chúng ta có thể chơi mấy ngày ở trên đảo không? Từ nhỏ em đã cực thích đến thám hiểm ở nơi thế này. Trường Hải ở cạnh chế nhạo cậu ta. Dẹp đi cậu nhóc. Vụ hồi còn nhỏ của cậu đâu phải là thám hiểm. Đó gọi là trẻ con đi lạc. Được không? Anh nhớ rõ là năm cậu 11 tuổi nhỉ? Tự mình cõng cái cặp sách rách, đựng ít đồ ăn, rồi bỏ nhà đi. Người nhà tìm rõ lâu nhỉ? Sau đó mới biết cái gọi là thám hiểm của ông cố này Chính là đến một cái cống bên cạnh cao tốc đứng Cuối cùng bị cảnh sát đi tuần ngang qua phát hiện Đưa thẳng về nhà Hoặc nhiễm bị bóc phốt Nền mặt thoát cái đỏ lên Ông nội nhà anh Trường khai lúc ấy có phải anh lừa tôi bảo muốn dắt tôi ra ngoài thám hiểm Kết quả mẹ kiếp nhà anh lại đi tham gia chạy hè với bạn học không Cái đồ lừa đảo nhà anh Tầng nam nam ở cạnh thấy hai anh em này lại bắt đầu âm ý Thì thở dài nói Quả nhiên số 54 chúng ta không phải mạch não lạ đời, thì là xương cốt lạ đời. Đoàn phong vừa định cười, nhưng ngày sau đó đã phản ứng lại. Ờ, con nhóc chết tiệt kìa, cô nói ai đấy? Trong lúc mấy người họ cãi nhau ầm ĩ, thuyền đánh cá chở đoàn người bọn họ từ từ đến gần một hòn đảo không quá lớn, nhìn từ xa qua làn sương mù quanh quần, đúng là hơi có cảm giác bồng lai tiên cảnh. Có thể là bởi vì vừa mới bị bão nhiệt đới quét qua, cho nên trời vẫn hơi âm u. còn thường xuyên đổ mưa nhỏ. Tóm lại nhiệt độ không khí xung quanh vừa ướt vừa lạnh. Hơn nữa, mấy người bọn họ xuất phát từ sáng sớm, lúc này nói chuyện trong không khí lạnh còn phả ra được khói trắng. Một nhân viên A của công ty giải trí vừa xoa tay vừa oán trách. Đạch, thời tiết quái quỷ gì thế này? Sao lại lạnh như vậy? Nhân viên B ở bên cạnh thở dài nói, anh xem số của mấy anh em mình đi, chuyện tốt thì chẳng tới phiên chúng ta. hiện giờ xảy ra chuyện lại tống cổ mấy người chúng ta ra đảo nhân viên xây hừa lệnh cậu hãy cảm thấy thỏa mãn đi tôi khuyên cậu nên cầu thần bái Phật hy vọng trên đảo đừng xảy ra chuyện thật nếu không chương trình này mà sập à, tiền thưởng cuối năm của chúng ta cũng vượt mất luôn nhân viên đề lập tức căng thẳng nói không thể nào chẳng phải tỷ lệ người xem những tập trước rất cao đấy à mấy nhà tài trợ cũng rất hài lòng với điều này cho dù xảy ra chuyện gì thật thì cũng là tập cuối cùng, hiệu quả cần có cũng đều có cả rồi mà. Nhân viên A nói với khuôn mặt nghiêm nghị, cậu thì biết cái khỉ gì, nếu làm tốt chương trình này, tương lai sẽ tạo thành một series, cũng coi như là chuyên mục ngôi sao của công ty chúng ta, về sau sẽ có nhiều game sâu theo đó ra lò. Nhưng một khi chương trình xong đời, nhẹ là tiền thưởng cuối năm của chúng ta bị vuột mất, nặng là công ty có thể không chở mình được, các cậu cứ chờ thất nghiệp đi. Viện mục giã nghe đoạn đối thoại của họ xong thì thầm cảm thán. Xem ra, ngành nghề nào cũng không dễ làm, đặc biệt là ngành giải trí. Mặc dù bề ngoài trông ngăn nắp sáng sủa, nhưng chỉ có tự mình biết được áp lực trong đó, bất kể anh là ngôi sao hay là nhân viên phục vụ cho ngôi sao. Đúng lúc này, thuyền đánh cá đột nhiên đụng kích thình và tấm ván gỗ trên bến tàu dựng tạm. Tất cả mọi người đều bị lắc lư mạnh, làm tâm trạng vốn đã khó chịu của họ càng trở nên khó chịu hơn. Bác lái thuyền vội vàng đi lên bong tàu và hỏi Mọi người không sao chứ Bến tàu này xây hẹp quá Nhất thời tôi không làm chủ được tốc độ của con tàu Mặc dù sắc mặt của mấy nhân viên kia Đều không dễ nhìn lắm Nhưng ngoài miệng cũng không dám nói gì Chỉ bực bội thì thầm với nhau Là chắc chắn giai đoạn trước Đơn vị thi công đã ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu Trở về nhất định phải phản ánh với lãnh đạo Vân vân Chờ sau khi thuyền dừng hẳn Đoàn phòng dẫn dò bác lái thuyền vài câu Hẹn ngày mai giờ này, lái thuyền lại đây đón bọn họ. Bác lái thuyền thoải mái đồng ý, rồi giúp bọn họ chuyển tất cả trang thiết bị trên thuyền xuống, sau đó lái thuyền đi. Lúc này, Hoác Nhiễm nhìn thuyền đánh cá dần dần đi xa, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Cậu ta hơi lo lắng nói, Ngày mai ông bác kia sẽ tới chứ? Trương Khai buồn cười hỏi, Sao hả? Sợ rồi à? Vừa nãy không biết là ai còn muốn lên đảo hoang trải nghiệm nguy hiểm nhỉ? Sao vừa thấy thuyền đánh cá lái đi đã hoảng hốt rồi? hoắc nhiễm nghe xong vừa định phản bác thì nghe viên mộc giã cười bảo Yên tâm đi, bác lái thuyền bị gì đâu mà có tiền không kiếm. Hơn nữa, chúng ta có điện thoại vệ tinh nếu ông ấy không chịu tới chúng ta vẫn có thể liên hệ với Lão Lâm nhờ anh ta thuê thuyền khác tới đón chúng ta mà. Ngày vậy Hoác nhiễm ngợ ngùng nói Cũng đúng, em suy nghĩ nhiều rồi. Sau khi mọi người lên bờ viên mộc dã cẩn thận quan sát địa hình của hòn đảo Nhận thấy đây là một hòn đảo có phía Nam thấp và phía Bắc cao, mà con đường dưới chân bọn họ rõ ràng mới được làm xong chưa lâu. Hơn nữa, đã bị nước mưa xối, nên đi lại hơi lầy lội. Trường Khai đi tít ở đằng trước, vừa đi vừa oán giận. Công ty các anh cũng tiết kiệm tiền quá nhỉ, sửa đường thế này thả không sửa cho xong. Nhân viên đề rất bất đắc dĩ. Các anh không biết đấy chứ, lần này kinh phí của chúng tôi hơi eo hẹp. Có mấy thương hiệu quảng cáo muốn chờ đến sau khi chương trình phát xong mới thanh toán kết sổ. Cho nên có một số chỗ nhỏ nhặt không đáng kể cũng chỉ đành tạm chấp nhận. Vì chúng tôi phải tiêu nhiều tiền ở mấy chỗ thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh chứ. Hòn đảo này vốn không lớn cho nên bọn họ đi chẳng bao xa đã nhìn thấy mấy căn nhà trệt lúc trước tổ truyền mục dựng lên tạm thời. Nhìn bên ngoài trông có vẻ rất gì và nảy nọ. Cảm giác như làng trài trên đảo hoang. nhưng đến gần mới thấy có rất nhiều chỗ mặt tường chỉ xây lên một nửa, chỗ máy quay không quay tới là không xây luôn, cho nên dãy nhà này quả thật giống như là một dãy nhà phẳng 2D rất buồn cười. đám trưởng khai cũng thấy tức cười vì những căn phòng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu trước mắt, hóa ra phong cảnh thiên đường như tranh vẽ xem trong tivi chỉ có thể nhìn từ chính diện, hễ nhìn từ bên hông sẽ biết chỗ này chỉ là cảnh nền đơn sơ mà thôi. Nhân viên mục dã lại không bị những phong nền đơn sơ đó thủ hút, mà cậu đang thầm vẽ một dấu chấm hỏi. Hiện giờ đã là hơn 11 giờ sáng. Theo lý thuyết, hẳn là tổ làm phim đã bắt đầu làm việc từ sớm rồi chứ. Nghĩ đến đây, viên mục dã bèn hỏi mấy nhân viên kìa, các cảnh quay trên đảo có quay ở bờ biển hoặc ở trong rừng cây không? Nhân viên đệ ngẫm nghĩ rồi đáp, chắc chắn là có, chẳng qua hòn đảo này không lớn, Nếu vừa rồi bọn họ tiến hành quay bên ngoài, chắc chắn lúc chúng ta lại đây có thể gặp được." Viên mục dã cau mày nói. "Tổng cộng tính cả ngôi sao và nhân viên trong tổ làm phim có bao nhiêu người?" Nhân viên B lấy điện thoại di động ra xem. "Tổng cộng có 33 người, tính cả diễn viên, nhân viên quay phim và những nhân viên khác." Giọng viên mục dã trầm xuống. "Nếu tất cả 33 người đều tập trung trong dãy nhà trệt kia, vậy không phải chỗ này hơi yên tĩnh quá ư?" Hoàn toàn chính xác, nếu nhiều người cùng ở trong dãy nhà triệt đó, cho dù chỉ có mấy ngôi sao đang được quay nói chuyện, thì cũng không thể yên tĩnh như hiện giờ được. Bốn nhân viên vội vã dẫn đầu đi qua đó, bọn họ vừa đi vừa gọi tên đồng nghiệp của mình, nhưng khu ghi hình không tính là quá lớn, lại chẳng có một ai ra đáp lại bọn họ. Đoàn phong cảnh giác, hình như không thích hợp lắm, mọi người cẩn thận một chút. Mà lúc này, viên mục giả lại ngửi thêm mùi máu thoang thoảng, tìm theo mùi cậu đi tới gian phòng đầu tiên ở phía bắc của dãy nhà kết quả đẩy cửa ra thì phát hiện dưới nền nhà hình như có vật gì hình người bị vải mưa đắp lên không nhìn thấy rõ lắm thứ gì bên dưới toàn phòng thấy viền mộc dã đột nhiên đi đến gian phòng đầu tiên phía bắc thì cũng bước nhanh theo anh ta đứng ở cửa chỉ liếc sơ đã nhìn thấy thứ bên trong anh ta giật mình nói đây là thứ gì thật đáng sợ viền mộc giả trầm giọng nói người Chính xác mà nói là một người chết. Đoàn phong sừng sốt. Không thể nào, ai đặt một người chết ở đây chứ? Viên mục giã lắc đầu. Không rõ lắm, tôi chỉ ngửi được mùi máu tươi nên mới tìm đến đây. Sau khi nói xong, viên mục giã dẫn đầu bước vào. Suy cho cùng, có phải người chết hay không, còn cần sốc lên coi mới biết được. Nếu không, suy đoán một cách mù quáng không có bất cứ ý nghĩa gì cả. khi vải mưa đắp bên trên bị viền mộc rã từ từ dốc lên, một khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt mà khủng khiếp lộ ra. giờ dĩ nói khủng khiếp là bởi vì trên gò má trắng ngần của cô gái kia có một vết thương rất lớn, kéo dài từ khóe miệng đến mang tai, gần như cắt nửa khuôn mặt của cô gái. miệng vết thương bật ra, thuật nhìn cực kỳ khủng khiếp, làm cho người ta sợ hãi. nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, khi tấm vải mưa được dốc lên hoàn toàn. viên mục dã đoàn phòng bao gồm cả mấy thành viên khác của số 54 chạy theo tới đều đồng loạt kêu lên kinh hãi toàn thân cô gái trần truồng, làn da trắng xanh trong bề ngoài đây là một xác chết nữ hơn nữa nguyên nhân cái chết vô cùng rõ ràng đó là cơ thể cô ta bị cắt thành hai đoạn tử rốn đây là một vụ thảm sát vô cùng tệ hại đánh giá tình trạng của những vết thương trên người cô gái này chúng đều được gây ra lúc cô ta còn sống phải là kẻ độc ác như thế nào mới có thể ra tay tàn nhẫn với cô gái xinh đẹp trước mắt chuyện vừa lên đảo đã gặp vài xác chết khiến tất cả mọi người đều rất bất ngờ bốn tay nhân viên nghe nói phát hiện xác chết lại càng sợ tới mức không dám tới gần nhưng hiện tại viên mộc giả cần bọn họ lại đầy nhận xác xem người chết rốt cuộc có phải là thành viên trong tổ chương trình hay không cuối cùng trương khai đành phải lấy điện thoại di động ra tìm một tấm ảnh đưa cho viên mộc giả người chết chính là ly giả là một thành viên trong nhóm nhạc nữ đang rất nổi tiếng gần đây viên mục giã hơi đồng cảm liếc nhìn trường khai xem ra cậu ta là fan của cô Lisa này nếu không sẽ không mở điện thoại ra là có thể tìm thấy ảnh của cô ta lúc trước còn nghe cậu ta nói với đại quân là muốn tìm Lisa gì đó để chụp ảnh chung hiện giờ chẳng cần Lisa đồng ý nữa chỉ cần trường khai vẫn muốn thì chụp chung mấy tấm cũng không thành vấn đề viên mục giã nghiêm túc nói Sạc chết đã được rửa sạch cẩn thận. Hơn nữa, nơi này cũng không phải hiện trường đầu tiên của vụ án. Nếu không thì chẳng thể nào không có một chút vết máu nào cả. Đoàn phòng gật cù. Sạc chết được đặt rất ngay ngắn. Chắc là nhân viên tổ làm phim phát hiện xác chết trước tiên. Bởi vì lúc ấy bị gián đoạn thông tin liên lạc, bên ngoài mưa liên tục. Cho nên bọn họ chỉ có thể cuốn xác bằng vải mưa để mang về, tạm thời để ở trong căn phòng này. Ngày vậy đại quần bèn đi ra ngoài hỏi mấy nhân viên kia Tới nơi như thế này mà tổ làm phim không mang theo điện thoại vệ tinh ngư? Nhân viên à nói với bọn họ Đạo diễn Lý của tổ đạo diễn có một chiếc điện thoại vệ tinh về phần tại sao bọn họ không liên hệ với công ty bằng điện thoại đó hiện giờ chúng tôi cũng không hiểu được Đoàn phòng nói với mấy người bọn họ Giờ hãy liên hệ với người của công ty các anh bằng điện thoại vệ tinh Bảo bọn họ lập tức báo cảnh sát nói rằng trên đảo thật sự đã xảy ra chuyện, một ngôi sao nữ tên Lisa đã chết. Mấy người nghe nói người chết là Lisa, tất cả đều có vẻ mặt khiếp sợ. Lúc này bọn họ mới có gan vào xem thử cái xác, sau đó đều bịt miệng chạy ra ngoài. Nhân viên đề nói với sắc mặt tái mét, "Lisa chết thảm quá, sao cô ấy lại trở thành như thế này?" Đúng thế, là một ngôi sao nữ nổi tiếng, cái chết của cô ta đúng thật là hơi thê thảm. Nhưng vấn đề là những người khác của tổ chương trình đâu. Nếu đã xảy ra chết người, bọn họ đâu thể vẫn tiếp tục quay được. Sau khi viên mục giả đưa ra nghi ngờ này, nhân viên xê liền nói. Liệu có khi nào bọn họ đã lên thuyền đi rồi không? Lúc chúng ta tới, không nhìn thấy bến tàu tạm có thuyền đậu. Đoàn phong hơi giật mình hỏi. Anh nói là trên đảo này có thuyền có thể tự do đi khỏi ư? Nhân viên A nói. Đương nhiên, những ngôi sao đó đều rất mỏng manh. Không ai có thể bảo đảm trong bọn họ có ai bất chợt cảm thấy đau đầu nhức óc gì hay không. Cho nên công ty để lại cho bọn họ một tàu chở khách khẩn cấp. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì bọn họ hoàn toàn có thể lên tàu rời đảo. Đại quân lắc đầu. Thế thì xong rồi. Chắc chắn là sau khi những người này phát hiện xác của Lisa thì sợ quá, nên lên thuyền bỏ chạy rồi. Nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn chưa liên hệ với công ty. Không chừng đã bị sóng gió trên biển đánh lật thuyền rồi. Trường Khải tức giận nói. Ngậm cái miệng quả đen của anh lại đi. Anh Toàn ăn mắm ăn muối. Đại quần không phục. Vậy cậu nói xem, tại sao tất cả người trên đảo đều không thấy đâu? Thuyền ở bến tàu cũng không thấy nữa. Tuyệt đối không thể chỉ là trùng hợp. Mối liên hệ duy nhất giữa hai điều này chính là có người đã lái thuyền đi rồi. Đoàn phòng gật đầu. Tôi cũng cảm thấy khả năng này rất cao. Nghệ sĩ nữ cùng tổ đột nhiên bị người ta giết chết. Chắc chắn những người khác sẽ sợ hãi, không muốn tiếp tục ở đây nữa. Nên hút hoảng lên thuyền thoát khỏi hòn đảo không người này Cũng không phải không có khả năng ấy Nhưng kinh nghiệm làm việc nhiều năm của Việt Mục Giả Nói với cậu rằng Chắc chắn sự việc không đơn giản như vậy Đầu tiên Gia bị ai giết hại Là người cùng tổ làm chương trình Hay là người nào khác Còn nữa Hòn đảo này thật sự là hòn đảo không người Như trên tài liệu ghi hay sao Việt Mục Giả đứng dậy đi sang những phòng khác muốn xem thử có manh mối gì nữa hay không. Nhưng cậu lại phát hiện, tất cả những đồ dùng cá nhân trong phòng đều không bị mang đi. Xem ra những người này, đích thực đi vô cùng vội vàng. Ai ngờ đúng lúc này, viên mục giả phát hiện trong một căn phòng có thứ đồ kỳ lạ đang di chuyển theo sự chuyển động của cậu. Thế là cậu gọi mấy nhân viên kia lại và hỏi, đây là thứ gì? Nhân viên A nhìn theo hướng ngón tay viên mục giả rồi đáp, đó là một máy quay. có thể quay vật thể chuyển động ở trong phòng bất cứ lúc nào. Viên mộc dã lập tức vui vẻ nói: tốt quá, vậy các anh mau xem những máy móc đó còn hoạt động không? Những cảnh quay trước kia của họ có thể xem chứ? Sau đó, vài gã nhân viên thuần thục lấy thẻ nhớ bên trong máy quay ra, rồi cắm vào máy móc trong phòng để bắt đầu phát. Theo những đoạn phim này, bọn họ lên đảo từ 3 ngày trước, đúng như thông tin đã nói trước đó, khi còn giữ liên lạc bình thường. Tiến độ quay trong ngày đầu tiên Của tổ chương trình rất thuận lợi Mãi đến buổi tối trước khi ngủ Phòng ly xa mới xuất hiện Bóng người quái lạ kìa Chẳng qua khác vì miêu tả lúc trước Nhóm viên mộc giã quan sát Và nhận thấy bóng người kia không gầy ốm Như người của tổ chương trình nói Trái lại còn khá vạm vỡ Nhân viên xê giật mình nói Đó chẳng phải nhân viên đạo cụ Ngô Cường của đoàn Phi Mư Đoàn phong quay đầu hỏi anh ta Người ta trốn ở góc tủ quần áo mà anh cũng không nhìn thấy rõ à? Nhân viên xe bèn chỉ vào bàn chân lỗ ra ngoài của người nọ. Đôi A gì này là do tôi mua dùm cậu ta ở kênh đặt hàng riêng chắc chắn không thể sai được. Hiện giờ trong nước vẫn chưa có mẫu này đâu. Đoàn phong nghi ngờ hỏi Anh có thể đặt hàng còn người khác thì không thể à? Kết quả nhân viên xe lại nói với vẻ mặt khẳng định Chắc chắn là không. Chân thằng nhóc này to mang số 12 lận Lúc ấy, cậu ta nhận được giày còn khoe khoang với tội nữa. Đôi chân to của cậu ta thật sự mang lại ấn tượng sâu sắc. viên mộc giả lấy làm lạ. Thật ra, xem cảnh quay thì nhìn thế nào người này cũng không giống gầy ốm. Nhưng tại sao lúc trước nhân viên tổ làm phim lại nói bọn họ nhìn thấy một bóng người dáng vẻ gầy ốm xuất hiện trong phòng của Lisa chứ? Đoàn phòng lắc đầu. Ai biết được. Xem kỹ đoạn sầu hắng nói. Trong đoạn phim tiếp theo, Những người này điều chỉnh phòng cho Lisa để cô ta ở cùng một ngôi sao nữ khác là Tô Phi. Lúc này mọi người mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Sau đó tất cả đều lần lượt nghỉ ngơi. Kết quả vào buổi sáng ngày hôm sau mọi người phát hiện Lisa vốn nên ngủ chung với Tô Phi lại không thấy đâu. Vì thế bọn họ cho mấy nhân viên đi ra ngoài tìm kiếm. Mãi đến giữa trưa mấy người kia mới trở về. Bọn họ vừa vào phòng đã hoảng hốt nói Lisa chết rồi! Lúc ấy, có một nhân viên đang liên hệ với tổng công ty bằng điện thoại vệ tinh. Anh ta nói một câu không đầu không đuôi với điện thoại. Lý giá đã chết. Sau đó cúp điện thoại. Trong vẻ mặt của những người trong đoạn phim, lý do tay nhân viên kia đột nhiên cúp điện thoại, chắc là muốn xác nhận xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngành của bọn họ kiêng kỵ nhất là để lộ tin tức. Cho dù là thật hay giả, đều cần phải xác nhận trước rồi mới nói. Sau đó tất cả nhân viên đều nối đuôi nhau đi ra khỏi phạm vi camera có thể quay được. Cũng từ đó về sau, những người này không còn trở lại nữa, mà những máy quay phim trong phòng vẫn quay không khí suốt 2 ngày, mãi đến khi nhóm người viên mộc dã lên đảo. Viên mộc dã trầm giọng hỏi, "Sự việc không thích hợp, nếu bọn họ thật sự đi thuyền về, tại sao không quay lại thu dọn đơn giản đồ đạc mang theo người? Còn nữa, là ai đã mang xác Lisa trở về?" Nhân viên A giải thích, căn phòng để xác là phòng thiết bị. Thật ra nơi thật sự đặt máy quay đều là khu vực diễn viên sẽ xuất hiện, cho nên cơ bản không ai biết rốt cuộc có những gì xảy ra ở những nơi còn lại. Nghe vậy, viên mộc dã thầm nghĩ bụng, mặc dù có rất nhiều góc chết, cũng đâu thể nào không quay được gì. Dường như những người này đi ra ngoài xác nhận sự sống chết của Lisa rồi không trở về nữa. Thêm vào đó, trạng thái lúc chết của Lisa thực sự quá thê thảm. Thoạt nhìn không thể là ngộ sát hoặc là lỡ tay giết người. Đây là hành hạ đến chết một cách lổ lộ. Đoàn phong cũng cảm thấy trong quá trình tổ làm phim đều ra ngoài tìm người, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Cuối cùng khiến cho những người này không trở lại khu vực ghi hình chương trình. Nhưng bọn họ thật sự đã lái thuyền rời đảo ư. Lúc này, nhân viên đề đã liên hệ được với tổng công ty, thông báo tình hình nước nghệ sĩ Lisa bị hại, phía công ty cũng tỏ thái độ sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, bảo bọn họ chờ cảnh sát đến điều tra. Kế tiếp cũng chỉ có thể chờ. Suy cho cùng, nhóm người bọn họ cũng chẳng phải nhân viên chấp pháp, mà dưới tiền đề là không có mối nguy hiểm đến tính mạng. Người của số 54 cũng sẽ không làm ra chuyện gì khác người. Nhưng chờ đợi luôn rất lâu. Mọi người cũng không thể cướp banh mắt ra canh bên cạnh cái sát. Vì thế, đoàn phong bảo nhóm đại quân ở lại khu vực ghi hình chương trình canh chừng Mình và viên mục giã đi dạo những chỗ khác trên đảo. Thực ra viên mục giã đã không ngồi yên được từ lâu, chẳng thấy chết của nữ ngôi sao kia quá thê thảm. Sau khi chết, còn bị người ta rửa xác sạch sẽ hoàn toàn. Nhìn bằng kinh nghiệm nhiều năm của viên mục giã, nhất định hiện trường thứ nhất của vụ án vô cùng máu me, cho nên chắc chắn không phải ở trong khu vực kỳ hình chương trình. Sau khi ra khỏi khu vực kỳ hình chương trình, viên mục giã và đoàn phong dạo một vòng quanh bờ biển trước. Hình dạng của hòn đảo này hẹp dài. Phía nam là bãi biển chỗ bến tàu có thể cập bờ thả neo, mà phía bắc lại là vách đá sóng biển dữ dội. Bởi vậy bất cứ ai lên đảo hoặc là rời đảo đều phải đi phía nam. Mà bến tàu chỗ nhóm người viên mục giã lên bờ lúc trước kia cũng được dựng tạm để tiện cho tổ chương trình vận chuyển vật dụng trong lúc quay phim thôi. Nghĩ đến đây, viên mục giã bước nhanh về phía bến tàu. Đoàn phong thấy thế bền đuổi theo. Có điều gì không thích hợp ư? Viên Mộc Giã vừa đi vừa nói, "Anh còn nhớ trước khi chúng ta lên bờ, thuyền đánh cá hơi lắc lư không?" Đoàn Phong gật đầu đáp, "Lúc ấy không phải bác lái thuyền còn nói là vấn đề của bến tàu đấy à?" Lúc này Viên Mộc Giã đã chạy tới bên cạnh bến tàu, cậu ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát một lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nói, "Lúc ấy thuyền đánh cá lắc lư cũng không phải do vấn đề của bến tàu, mà là bởi vì nó đụng vào thứ ở dưới nước." đoàn phòng cũng vội vã chạy tới xem xét, sau đó chửi thề, đệt mợ, sao lại có một con thuyền chìm ở dưới nước thế này? Viên mộc giả trầm giọng nói, đây chắc chắn là chiếc thuyền chở khách lúc trước đã đậu ở đây. Nếu thuyền đã chìm xuống biển, vậy những người trên đảo vốn không thể nào rời khỏi đây. Hóa ra lúc bọn họ lên thuyền, trên biển có sương mù, cho nên chẳng ai chú ý dưới mặt biển có thứ gì. Mà do mực nước ở vị trí bọn họ neo thuyền không sâu, cho nên đỉnh con thuyền chìm vừa vặn va chạm với đáy thuyền đánh cá. Chỉ có điều, lúc ấy tốc độ thuyền không nhanh, hơn nữa mọi người đều rốt ruột lên đảo, cộng thêm việc không ai muốn đắc tội bác lái thuyền vì chuyện ấy, bởi vậy mới chẳng có ai xem xét phía dưới mặt biển. Viên mục giã và đoàn phòng nhìn con thuyền chở khách dưới mặt biển mà chầm từ một lúc lâu. Họ đều cảm thấy chuyện này càng ngày càng trở nên khó bề phân biệt. Đầu tiên là tổ chương trình lên đảo và nhặt được xương người. Ngày sau đó, buổi tối trước khi ngủ, phòng ngủ của một nữ ngồi sao có người lạ đột nhập. Tiếp tới, sáng sớm hôm sau, nữ ngồi sao mất tích. Mãi đến sau khi đoàn người viên mộc dã lên đảo phát hiện xác chết thê thảm của cô ta, còn toàn bộ những thành viên khác của tổ chương trình đều mất tích. Thế mà hiện giờ bọn họ còn tìm thấy chiếc thuyền chở khách, vốn nên chở mọi người rời khỏi đảo, lại đang ở dưới đáy biển. Viên mục giã đứng lên trước Cậu nói Đi về trước đã Hai người vừa về tới khu vực ghi hình chương trình Viên mục giã đã hỏi bốn nhân viên kìa Các anh có tài liệu chi tiết về hòn đảo này không? Làm sao công ty các anh tìm được hòn đảo này? Nhân viên A nhớ lại chưa kia nơi này là một hòn đảo Sau đó được một người bạn của ông chủ chúng tôi mua lại bằng giá rất rẻ Định xây khách sạn nghỉ dưỡng Đúng lúc công ty chúng tôi cần gấp một hòn đảo như vậy cho game show Vì thế ông ta cho chúng tôi mượn đảo miễn phí Dự định chờ chương trình phát sóng Sẽ nâng cao độ nổi tiếng của hòn đảo Đây là chuyện đôi bên đều có lợi Với ông ta và công ty của chúng tôi Viên mục giã nghề là hiểu ngay Xem ra bọn họ cũng không biết Tình hình trước kia của hòn đảo này Cậu đành phải quay đầu nói với đoàn phòng Đi thôi Chúng ta lại đi dạo những chỗ khác Lần này đại quân và trường khai nhất quyết đòi đi theo Họ nói là đợi như vậy Thật sự rất nhàm chán Hoàng nhiễm cũng vội bảo Nếu cả anh đều đi Vậy em và chị Nam Nam cũng đi Đoàn phòng nghĩ ngợi rồi đáp Vậy đi cả đi Mọi người chia thành mấy tổ Tìm hết một lượt khắp đảo Tôi không tin mấy chục người có thể bốc hơi trong không khí như vậy Đại quân hơi giận mình hỏi Không phải đã nói là bọn họ lên thuyền rời khỏi đảo rồi ư Viện mộc dã lắc đầu Thuyền chở khách bị chìm rồi Ở ngay bến tàu lúc ban đầu chúng ta lên bờ đấy Mấy nhân viên vừa nghe vậy cũng luống cuống, một người trong đó còn gọi điện thoại cho bác lái thuyền đánh cá hồi sáng bằng điện thoại vệ tinh, muốn ông ta tới đón bọn họ ngay bây giờ. Anh ngờ anh ta gọi cả buổi mà chẳng gọi được. Viễn Mộc Dã trầm giọng nói, "Đừng gọi nữa, hiện giờ chắc chắn thuyền của bác ấy còn đang trên biển, bác ấy lại không dùng điện thoại vệ tinh. Thông thường, trên loại thuyền đánh cá này đều dùng thông tin vô tuyến điện." Nhân viên bề nói với vẻ mặt hoảng hốt vậy làm sao đây? Sao cảnh sát vẫn chưa đến? Chúng ta không thể chờ mãi như vậy được. Đoàn Phong thấy đám bọn họ sợ thật, nên lắc đầu bảo, ai nói chờ? Không phải vừa rồi tôi đã nói đó sao? Chia là mấy tổ đi ra ngoài tìm người. Nhưng bốn người bọn họ đều có vẻ mặt do dự dường như không muốn đi theo nhóm viên mộc dã ra ngoài tìm người cho lắm Thật ra cũng có thể hiểu nỗi sợ trong lòng bọn họ Dù sao trước đó, những người kia đi ra ngoài tìm người rồi không còn thấy xuất hiện nữa viên mục giã không muốn khiến họ khó xử nên thở dài nói các anh cũng có thể ở lại đây nhưng mà nhất định phải ở cạnh nhau hơn nữa còn phải ở trong gian phòng lớn có mấy chiếc máy quay kia Nghe thế mấy người lập tức nhờ được đại xá vội vàng gật đầu tỏ vẻ chắc chắn mình sẽ không đi lung tung chỉ ở trong phòng chờ cảnh sát và người của công ty lên đảo sau đó đoàn phòng chia nhóm người số 54 thành ba tổ theo quy tắc cũ từng tổ đi về ba hướng khác nhau, ngoại trừ bến tàu để tìm kiếm. Đoàn Phong và Viên Mộc Dã đi về phía bắc có địa hình khá nguy hiểm. phía đó diện tích rộng, địa hình hiểm trở, cho nên khó khăn khi tìm kiếm cũng khá lớn. Lúc này hướng gió trên đảo đột ngột thay đổi, hình như Viên Mộc Dã ngửi thêm một mùi hương không giống bình thường theo gió biển thổi từ phía bắc tới. phía bắc hòn đảo là một vùng núi không cao lắm so với mực nước biển, khu vực nối tiếp với biển. là một loạt các vách đá, và đây cũng là nơi cao nhất trên đảo. Viên mục giã và đoàn phong đi thẳng tới vên bờ vực gần nhất, nhưng chẳng phát hiện được gì cả. Tuy nhiên, viên mục giã cũng không từ bỏ, bởi vì cậu tin vào mũi của mình, mùi máu tươi thoang thoảng kia nhất định là từ bên này chuyển tới. Đoàn phong thấy viên mục giã đứng ở tại chỗ, nhìn quanh khắp nơi thì bật cười. Sao thế? Lại ngửi thấy mùi máu tươi à? Xem ra mũi của cậu còn thính hơn đại quân đấy Viên mộc giã hử khẽ Không so sánh như thế được Mũi của tôi chỉ nhạy cảm với một loại mùi Không giống như anh đại quân Mùi gì cũng đều nhạy cảm Đang nói Viên mộc giã đột nhiên phát hiện trong rừng cách đó không xa Hình như có chỗ không bình thường Cậu lập tức chạy tới xem xét Kết quả lại nhìn thấy một căn nhà nhỏ Được dựng bằng cọc gỗ Viên mộc giã quay đầu lại nhìn Với phía đoàn phong Không phải nói là trên đảo không có ai ở. Đoàn phòng khẽ nhún vai. Hiện giờ không có ai ở. Không có nghĩa là trước kia không có ai. Trong gian nhà này rất cũ nát. Chắc là đã có tuổi rồi. Đi vào trong xem sẽ biết. Mà khi hai người bọn họ đi đến gần quan sát. Thì biết chắc chắn. Căn nhà gỗ này có chủ nhân. Bởi vì bên cạnh căn nhà gỗ. Có chồng một ruộng ngô. Nhìn là biết có người ở. Bắt nguồn từ sự lễ phép. Trước khi vào. hai người còn thử gõ cửa, đáng tiếc bên trong chẳng có ai trả lời. vì thế đoàn phong cũng không lằng nhằng mà tung chân đá văng cánh cửa gỗ. cửa gỗ mở ra, một mùi mốc meo ập vào mặt khiến hai người nhíu mày. đoàn phong lắc đầu liên tục, nặng mùi quá, chẳng biết người anh em này làm sao mà ở nổi nữa. việt mộc dã bịt mũi đi vào trước, đầu tiên cậu nhìn một vòng xung quanh căn nhà gỗ tối tăm, khi một người rơi vào cảnh khốn cùng. Trên cơ bản, những việc này có thể xem nhẹ Đoàn phòng cũng bước vào Kết quả, sự sắp đặt trong phòng Cũng làm anh ta giật nảy mình Mặc dù nhìn từ bên ngoài Căn nhà gỗ này chẳng có gì Nhưng tất cả đồ dùng sinh hoạt bên trong Lại đều vô cùng nguyên thủy Một chiếc giường gỗ giản dị Dưỡng bằng nhánh cây và cỏ khô Mấy đồ đựng bằng đá Miễn cưỡng có thể gọi là đồ dùng nhà bếp Thật sự không hiểu là vị đại ca nào Xuyên không từ xã hội nguyên thủy Đến sống cuộc sống như thầy tù khổ hạnh ở đây. Đoàn phong nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra, nghi ngờ của cậu không sai. Trước kia đúng thật là hòn đảo này có chút chuyện xưa. Đáng tiếc chủ đảo và ông chủ công ty giải trí không một ai biết. Lúc này, viên mục Dã đột nhiên phát hiện trong một đồ đựng to bằng đá có những vật màu trắng. Cậu đến gần và cầm một cái lên xem. Đồ vật ông anh này sưu tầm thật sự khác biệt đấy. Đoàn phong dán sát và nhìn kỹ thứ trong tay viên mục giã, sau đó nói với vẻ mặt ghê tởm, đây không phải là răng người ư. Viên mục dã gật đầu, xem ra chúng ta đã gặp cao thủ rồi. Đoàn phong buồn cười, xin cậu chú ý cách dùng từ, chúng ta gặp phải biến thái trong biến thái, thích sưu tầm răng người hả? Được, đừng để cho tôi nhìn thấy hắn, nếu không, nhất định tôi sẽ đánh cho răng hắn rời đầy đất. Viện mộc giã không có tâm trạng lảm nhảm với đoàn phòng, cậu xem xét kỹ đống răng trên bàn đá phát hiện có chừng hơn 100 cái hơn nữa, trong màu sắc và độ mài mòn, chúng đều thuộc về những người khác nhau ở đây có răng hàm của hơn 100 người khác nhau khoảng 1 phần 4 trong đó là răng hàm có màu sắc rất mới mặc dù đã được rửa sạch rất cẩn thận nhưng tôi vẫn có thể ngửi thêm mùi máu trên đó, chứng minh là vừa được nhổ xuống không lâu đoàn phòng nghe mà nổi cả da gà Cậu đừng làm tôi sợ Không phải cậu muốn nói là hơn 30 người mất tích của tổ làm chương trình Đều bị người ta nhổ răng hàm đấy chứ Viên mộc giã hỏi ngược lại Đây là một hòn đảo hoang Anh nói chỗ răng hàm mới đó Có thể từ đâu ra Đoàn phòng ngẫm nghĩ Sau đó vỗ ngực nói Không sao nhổ răng hàm cũng không chết được Nhiều lắm là bọn họ trở về đi trồng lại răng thôi Viên mộc giã nói với vẻ bất đắc dĩ Anh hài à Anh cho rằng bọn họ đều có năng lực tự chữa lành siêu mạnh giống anh chắc. Hơn nữa, người sống có thể để cho người khác tự tiện nhổ răng hàm của mình hay sao? Đần Phong thở dài, sau đó lắc đầu nói, Thật là đền đùi, sợ cái gì tới cái đó? Vậy cậu nói, hiện giờ rác của những người này có thể ở chỗ nào? Viên Mục Giã lắc đầu, Bây giờ tôi vẫn chưa đoán ra, Nhưng chắc chắn không ra khỏi hòn đảo này. Hơn nữa, mặc dù chủ nhân căn nhà gỗ này ưa sưu tập răng hàm, nhưng cũng không làm bẩn chỗ mình ngủ anh xem này, dù hơi nặng mùi nhưng đó cũng chỉ là mùi mốc nếu giết người nhổ răng ở đây mùi ở chỗ này chắc chắn sẽ khiến anh cả đời khó quên ngày vậy đoàn phong bịt mắt lại được đấy, còn là một tên biến thái cuồng giết người rất thích sạch sẽ hai người đang nói chuyện thì bộ đàm trên người bọn họ đột nhiên vàng lên hóa ra là phía đại quân và tàng nam nam có phát hiện gọi viên mục dã và đoàn phòng lập tức qua đó tập hợp với bọn họ Mặc dù đại quân chưa nói rõ rốt cuộc đã phát hiện cái gì, nhưng trong giọng nói của anh ta có lẫn cả cảm giác sợ hãi. Chỉ e thứ bọn họ phát hiện chẳng tốt lành gì. Sau đó, nhóm viên mục giả và tổ của hoắc Nhiễm với trường khai chân trước chân sau chạy tới vị trí mà đại quân nói. Kết quả khi tới nơi thì thấy nơi đó có một hàng núi rất lớn. Vốn dĩ đại quân và tầng Nam Nam đi dọc theo bãi biển về phía vách đá. Kết quả họ phát hiện cửa hang vừa phải này ở chỗ tiếp giáp giữa bãi biển và vách đá. Ai ngờ sau khi họ đi vào, lại phát hiện bên trong có mảnh trời khác, không gian rộng bằng một sân bóng rổ trong nhà. Hơn nữa, cái hàng này còn thông với một lối ra khác ở bên kia vách đá. Gió biển thổi qua quanh nằm, bên trong vừa khô vừa lạnh. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân đại quần gọi mọi người tới. Hai người họ phát hiện một ít thịt khô giống như thịt sông khói trong hàng, cho nên muốn cho mọi người lại đây xem thử Xem rốt cuộc, đó có phải là con người treo lên hay không? Trường Khai đứng bên dưới một miếng thịt khô, hít mỗi người thử. Trông rồng giống, người lại càng giống. Nhưng không phải ở đây không có ai ư? Chỗ thịt khô này ở đâu ra? Trong đám bọn họ, chỉ có đoàn phòng sống được lâu nhất, nên tất nhiên đã gặp đủ thứ chuyện kỳ cục lạ đời. Kết hợp với số răng hàm mà anh ta và viên mục dã vừa mới nhìn thấy ở nhà gỗ, trên cơ bản, trong lòng đoàn phòng đã đoán được 7 phần. Viên mộc dã nhìn từng miếng thịt khô treo bên trên, dường như cũng thầm đoán ra gì đó. Có điều phản ứng bài xích trong lòng khiến cậu vô thức chống lại khả năng này. Mặt hoắc nhiễm đầy dấu chấm hỏi. Đây là do người treo lên hay là động vật treo lên? Đoàn Phong trầm giọng đáp: Trực hệ, đừng quan tâm có phải người treo lên hay không. Bây giờ tôi chỉ tò mò đây là thịt gì. Trường Khải nói bằng vẻ mặt không đồng tình. Còn có thể là thịt gì? Không phải thịt heo thì là thịt bò thôi Hoặc là thịt động vật nào đó trên đảo Đại quân đón đầu hắt cho cậu ta Một chậu nước lạnh Vừa nãy cậu cũng đi quanh đảo Có nhìn thấy động vật nào khác ngoài con người không Trường hải sửng sốt Nhưng cậu ta có thần kinh thô Nên vốn chẳng nghĩ theo hướng đó Mà là gãi đầu nói Thế thì không có Chẳng lẽ đó là thịt cá Thế thì con cá này không nhỏ đâu Nếu không phơi khổ cả con là được rồi Có gì tốn công cắt thịt thành từng miếng chứ?" Tùy trưởng Khải vẫn chưa hiểu ra, nhưng sắc mặt của Hoắc Nhiễm ở bên cạnh đã xanh mét, cậu ta từ từ lùi ra sau mấy bước. "Đây, đây chẳng lẽ là thịt người?" Nghe Hoắc Nhiễm nói như vậy, Trường Khải cũng hoảng sợ, "Cậu hù dọa ai đấy, còn thịt người á? Sao ở đây có thể có thịt người chứ?" Nửa câu giàu của cậu ta rõ ràng là không đủ tự tin, dù sao ai có thể dám chắc nó có phải thịt người hay không? Cả đám đang nói chuyện, viền mục giả đột nhiên cảm thấy dưới trần ươn ướt. Cậu cúi đầu nhìn và hoảng hốt nói, Thủy Triều, mọi người nhanh nhanh đi ra ngoài. Đáng tiếc lúc này cửa hàng lúc trước đi vào cũng đã bị nhấn chìm. Nếu cố sông già, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn đánh vào vách đá của hòn đảo, chết tán sườn đát thịt. Vì thế, đoàn phong nhanh chóng lùa mọi người lùi về khu vực khô giáo. Xem vị trí của chỗ thịt khô kia, cho dù nước biển dâng cao thế nào cũng sẽ không ngập đến chúng Điều này cũng chứng minh, chỉ cần mọi người tạm thời lùi về chỗ có địa hình cao hơn trong hàng, yên tâm chờ đợi thủy triều xuống là được. Do đó, để tránh né thủy triều cả đám bọn họ tiếp tục đi sâu hơn vào phía trong hàng. Kết quả viên mục dã càng đi càng thế là lạ, chẳng những cậu có thể ngửi thêm mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc. Hơn nữa, dường như phía trước còn có thứ gì đang liên tục vẫy gọi cậu. Mãi đến khi có một cái ao thật lớn xuất hiện trước mặt mấy người bọn họ, Ngay cả hoắc nhiễm không nhạy cảm về mùi nhất, cũng phải bịt mũi lại. Mùi gì thế? Khó ngửi quá. Lúc này viên mục dã dẫn đầu bước lên phía trước. Trong ao đá kia là một ao máu, mà ở giữa ao máu, hình như còn có thứ gì đó đang phập phòng. Mặc dù đây là lần đầu tiên viên mục dã nhìn thấy thứ như thế này, trong lòng cậu có một âm thanh luôn kêu gào nói với cậu rằng bản thân cậu khao khát thứ trước mắt. Nhưng lý trí lại khiến cậu rõ ràng. Thứ này trông rất tà ác và tàn nhẫn Không thể dễ dàng tới gần Đoàn phòng chợt thốt ra một cái tên kỳ lạ Máu thái tuế Những người khác nghe thấy đều sừng sốt Cuối cùng đại quân khẽ hỏi Đội trưởng đoàn Máu thái tuế là thứ gì thế Đoàn phòng không lập tức trả lời câu hỏi của đại quân Mà giơ tay kéo viên mục giã lại Đồng thời nói với những người khác Mọi người cách xả cái ao máu này một chút Ngày vậy, tất cả mọi người đều tránh giả, dù gì đây cũng là một ao máu đặc như tàu hũ, còn cả cái thứ nhúc nha nhúc nhích trông tẩm vô cùng kìa nữa. Nhưng không biết vì sao viện mộc Dã lệ dùng rằng không muốn đi. Đoàn phòng cảm thấy lúc anh ta kéo viện mộc Dã thì đối phương hơi chống đối, mặt anh ta lập tức sầm lại, nói với Trường Khải. Màu tới đây, khiêng cậu ấy đi giúp tôi. Trường Khải không nói lời thừa, lập tức lôi tuột viện mộc Dã cách xa ao máu cùng với đoàn phòng. khi bọn họ đến gần chỗ nước biển đang dâng lên, mùi tanh của biển cũng thổi tan mùi hương ngọt ngấy bay từ ao máu ra. Viên Mộc Giã thoát cái tỉnh táo lại, cậu lắc đầu, sau đó lặng lặng ngồi xuống rửa mặt bằng nước biển lạnh băng. Lúc này cậu mới cảm thấy mình có thể tư duy như bình thường. Đại Quân ở cạnh lo lắng hỏi: có chuyện gì à, Viên? cậu đừng làm chúng tôi sợ nhé. Viên Mộc Giã thở hắt ra: tôi không sao, đừng lo lắng. đội trưởng đoàn. Máu thái tuế là thứ gì vậy? Đoàn phong quay đầu nhìn về phía ao máu Sau đó thở dài đáp Thành thật mà nói Tôi cũng không biết thứ này rốt cuộc có lai lịch gì Chỉ biết là thứ này rất xấu xa. Người có được nó Hầu như đều có kết cục không chết Thì điên Tiếp theo đoàn phong kể cho mọi người nghe Về một việc anh ta đã tự mình trải qua Lúc đó anh ta và Tần Uyển Vẫn còn sống ẩn giật Những người lúc trước cùng chạy trốn với bọn họ đã lần lượt qua đời từ lâu để không nhớ lại những chuyện cũ khỉ xưa nữa hai người bọn họ muốn tìm một thôn làng hẻo lánh để sống cuộc sống đơn giản an nhàn nhưng đoàn phong nhanh chóng phát hiện một khi hai người bọn họ chọn sống giữa đám đông sẽ không có cuộc sống nào đơn giản và an nhàn cả lúc ấy để có thể cắm dễ trong cái thôn đó tần Uyển khám bệnh miễn phí cho người trong thôn với khả năng y tế của chị ấy ngay lúc đó tuy không đến mức cứu sống người hay chữa lành vết thương Nhưng vẫn có thể đối phó với mấy bệnh vật vãnh Thôn mà họ lựa chọn Cách khá xa thành phố Người trong thôn có mắc bệnh Thì phần nhiều là chữa trị bằng những cách bản địa Do lớp người già chuyển lại Có thể chữa khỏi hay không Sống hay chết đều xem ý trời Nhưng từ sau khi Đoàn Phong và Tần Uyển đến Những bệnh bình thường Chỉ cần đừng nguy hiểm quá Là Tần Uyển đều có thể chữa được Nếu mắc bệnh nặng liên quan đến tính mạng Đoàn Phong sẽ tự mình lên thành phố Tìm bác sĩ thuật lại bệnh tình, sau đó bốc thuốc về giúp người bệnh. Mặc dù cách này cũng không thể bảo đảm người ta sẽ không bị bệnh chết, nhưng đã tốt hơn so với trước kia không biết bao nhiêu rồi. Cho nên, người trong thôn đều rất cảm kích hai người họ, cũng nhanh chóng đón nhận bọn họ, đối xử với họ như người cùng một thôn. Đoàn phòng nhớ rõ, năm đó là vào đợt hạn hán trăm năm khó gặp. Người dân trong thôn gần như không thu hoạch được gì. May thay, Một số người già trên 70 trong thôn có kinh nghiệm, nên đưa mọi người lên ngọn núi gần đó đào thổ sản vùng núi lấp bụng. Cái gọi là thổ sản vùng núi cũng không phải của ngon vật lạ gì, thực tế là một loại nấm mọc trên núi. Hương vị cũng không ngon, nhưng mà lại có thể lấp đầy bụng trong lúc chẳng còn gì ăn. Hồi ấy, vị trí của thôn bọn họ xa xôi, bình thường cả thợ săn cũng không lên núi săn thú, Cho nên thứ này cũng chỉ chuyển miệng giữa những người già trong thôn thôi Người ngoài vốn không thể nào biết được Mà người già trong thôn bọn họ Còn đặt tên cho thứ này là thịt thái tuế Không phải bởi vì ăn thứ này Là có thể sống mãi không già Khỏi trăm thứ bệnh Mà làm mặc kệ nó bị đào đi bao nhiêu Ngày hôm sau Luôn có thể tự mọc ra tiếp Bởi vì hai người đoàn phòng và tần uyển Đã được người trong thôn đón nhận Cho nên lúc ấy bọn họ cũng là một thành viên trong thôn Đi theo mọi người cùng lên núi đảo Thái Tuế Thật ra ban đầu bọn họ cũng chỉ tò mò Rốt cuộc thịt Thái Tuế là thứ gì Kết quả Khi chân chính nhìn thấy thịt Thái Tuế Bọn họ cũng thật sự bị dọa sợ Lúc đầu bọn họ nghe người dân nói đào Thịt Thái Tuế Còn tưởng rằng thứ này mọc lên từ dưới đất Nào ngờ khi bọn họ đi theo mọi người lên núi Thì thấy Hóa ra cái thứ gọi là thịt Thái Tuế kia Lại mọc ở trong một hang núi Phải nói là thịt thái tuế thoạt nhìn cực kỳ giống một tai nấm siêu lớn mà người dân thôn chỉ đào một miếng bằng công cụ trồng trọt ngày thường hay dùng. Về cơ bản là đã đủ khẩu phần một ngày cho một hộ gia đình. Trước khi ra ngoài, người già trong thôn còn dặn dò, đừng tham lam, mỗi ngày ăn bao nhiêu đào bấy nhiêu, rằng một khi mang thứ này về nhà thì nhất định phải ăn hết, không thể để thịt thái tuế ở trong nhà qua đêm. Ban đầu người dân thôn cho rằng Lý do phải yêu cầu mọi người như vậy là sợ có người tham lam sẽ đào hết tận gốc rễ của thịt thái tuế. Cho nên mỗi hộ gia đình đều rất nghe lời, chỉ đào khẩu phần cho ngày hôm đó, sáng sớm hôm sau lại lên núi đào tiếp. Lúc ấy, Đoàn Phong và Tần Uyển cũng từng ăn loại thịt thái tuế này. Thật lòng mà nói, nếu nấu nướng không có gia vị, không vị thật sự chẳng hề ngon lành, cũng chỉ có thể đối phó khẩn cấp trong năm có thiên tài mà thôi. Nhưng hạn hán năm đó quá nặng, mấy tháng liên tiếp đều chẳng rơi một giọt mưa. Người dân trong thôn còn không thể trồng một số cây khác, chỉ có thể cầm cự như vậy đến đầu xuân. Dần dần, có vài người trong thôn bắt đầu sợ hãi, lo lắng sẽ có ngày thịt thái tuế trên núi bị ăn hết sạch. Đến lúc đó, người cả thôn bọn họ chỉ có nước chết đói. Hơn nữa, nói thật, chút thịt thái tuế này cũng không đỡ đói, cực khổ đi đường núi rõ xa. mà chỉ đủ cả nhà ăn lửng dạ mà thôi. Cũng vào ngay lúc này, có người bắt đầu này sinh lòng dạ không ngay thẳng, nghĩ bụng, có thể đào dư ra, đem về để ngày hôm sau ăn. Như vậy mỗi ngày cũng đỡ phải đi đường núi xa như vậy nữa. Hai người đoàn phong và tần Uyển trước sau đều kiên trì, mỗi ngày lên núi đào thì thái tuế, không lấy dư ra một miếng nào. Nhưng không bao lâu sau, bọn họ phát hiện người dân lên núi đào thái tuế mỗi ngày bắt đầu trở nên càng ngày càng ít, Cuối cùng, chỉ còn mấy hộ gia đình bao gồm Đoàn Phong và Tần Uyển. Cùng lúc đó, bầu không khí trong thôn cũng bắt đầu trở nên cực kỳ quái lạ. Ban ngày, người dân hầu như không ra khỏi cửa. Ngược lại, đến khi trời tối là tất cả các hộ gia đình đều trở nên não nhiệt. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng chép miệng từ trong nhà. Có một hôm, Đoàn Phong thật sự tò mò bèn đến gõ cửa nhà A Ngưu sát vách bọn họ. Hôm trước, A Ngưu còn lên núi đảo Thị Thái Tuế cùng với họ, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, cũng không thấy tới nữa. Đoàn phong gõ vài tiếng, cửa phòng đã được mở. A Ngưu với khuôn mặt xanh lết, đứng ở trước mặt anh ta hỏi, Anh Đoàn à, sao anh lại tới đây? Đoàn phong hỏi thẳng anh ta, Ngày hôm qua, sao anh không lên núi đảo thì Thái Tuế với chúng tôi thế? A Ngưu cười một cách bí ẩn, Anh Đoàn, Thật ra anh cũng có thể không cần phải lên núi mỗi ngày. Đoàn phòng câu mày nói. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ người trong thôn đã tìm được thức ăn khác rồi ư? À ngư lắc đầu. Đương nhiên không phải. Thiên tại thế này lấy đâu ra thức ăn khác? Tôi nghe nói các thôn khác đều đã bắt đầu có người chết đói rồi. Đoàn phòng càng khó hiểu hơn. Vậy anh còn không lên núi đào thịt thái tuế? Anh cho hai miệng ăn trong nhà ăn bằng cái gì? Bình thường an Ngưu cực kỳ thích nghe đoàn phong kể mấy chuyện trong thành phố Cho nên trời rất thân với anh ta Vậy nên cũng không kiêng rể mà nói Tời bảo với anh nha Hôm nay lúc anh lên núi Hãy đào nhiều thịt thái tuế hơn một chút Mang về để đến ngày mai Như vậy sáng sớm hôm sau Anh sẽ phát hiện Thịt thái tuế anh ăn còn dư của ngày hôm qua Sẽ mọc lại như lúc anh mới mang về Đoàn phong giật mình hỏi Thần kỳ thế à A Ngựu gật đầu một cách chân thành. Đương nhiên. Nếu không, vì sao hiện giờ mỗi ngày người trong thôn đều không lên núi nữa? Nhớ kỹ là đào thêm nhiều một chút về. Ngày mai, anh và cô Tần sẽ không phải đi nữa. Sau khi trở về nhà, đoàn phong nửa tin nửa ngờ kể lại cho Tần Uyển. Chị ấy nghe xong thì nói với về, về mặt nghi ngờ. Nếu đúng là như vậy, tại sao người già trong thôn còn phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là không thể đào dư chứ? chẳng lẽ bọn họ không biết thì thái tuế sẽ tự mọc ra hay sao đoàn phong lắc đầu khả năng không biết không cao đâu nếu không những cụ già đó cũng không cần phải cố ý dặn dò mãi mày thầy kinh nghiệm trước kia nói với đoàn phong rằng có những quy tắc không thể dễ dàng phá vỡ nếu không không ai biết sẽ phải trả giá đắt ra sao cho nên anh ta cũng không nghe theo đề nghị của A Ngưu mà vẫn giống như trước kia chỉ đào đủ khẩu phần một ngày cho mình và tần Uyển Những ngày tháng đó rằng co một khoảng thời gian, đoàn phong phát hiện, người dân lên núi đảo Thị Thái Tuế chỉ còn lại mình và mấy hộ khác có người già trong thôn. Hầu như tất cả người dân còn lại của thôn đều ở trong nhà cả ngày. Từ trên xuống dưới thôn đều mang lại cho người ta cảm giác âm u nặng nề như chết. Buổi tối hôm ấy, đoàn phong đột nhiên bị âm thanh chuyển từ nhà A Ngưu sát vách tới làm bừng tỉnh. Anh ta nghiêng tai lắng nghe, hình như có một đứa trẻ đang khóc nức nở. Nhà A Ngưu đúng là có một bé gái chưa đến 3 tuổi. Trước kia, thường xuyên đi theo A Ngưu tới tìm đoàn phong chơi, nghe anh ta kể chuyện. Nhưng đến nay đã một khoảng thời gian, đoàn phong không gặp được cô bé rồi. Nghĩ đến đây, đoàn phong nhòm dậy, đi ra ngoài xem xét. Kết quả khi anh ta đi ra sân, thì nhìn thấy con gái của A Ngưu đang ngồi sồm ở chỗ chân tường nhà mình, khẽ khóc nức nở. Đoàn phong bền đi đến bên cạnh hàng rào tre ngăn giữa hai nhà và hỏi. Nữ Nữ, cháu làm sao vậy? Cô bé được anh ta gọi là Nữ Nữ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đoàn Phong qua hàng rào tre. "Chú ơi, cháu sợ." Đoàn Phong hỏi rất kiên nhẫn, "Sợ ư? Vậy cháu nói cho chú biết, cháu sợ cái gì?" Đầu tiên, Nữ Nữ quay đầu liếc nhìn nhà mình, sau đó khẽ nói với Đoàn Phong, "Cha, cháu sợ cha." Nghe Nữ Nữ nói như vậy, lúc này Đoàn Phong mới nhớ ra Đã mấy ngày rồi, mình không gặp an ngưu Vì thế anh ta lấy làm lạ Hỏi nếu nữ, nữ đừng sợ, cháu nói cho chú nghe Cha làm chuyện gì mà khiến cháu cảm thấy sợ Suy cho cùng Nữ nữ cũng chỉ là một đứa trẻ mấy mấy tuổi Ngôn ngữ và logic của bé Đều không tốt đến mức Có thể miêu tả sự việc mình nhìn thấy Vì thế cô bé suy nghĩ một hồi lâu Rồi mới khẽ khẽ nói Cha ăn thịt mẹ Nghe vậy Đầu tiên đoàn phong thầm kinh hãi Nhưng ngày sau đó, anh ta cảm thấy chắc chắn là cô bé con chưa nói rõ ràng ý mình muốn diễn đạt. Đoàn Phong rất hiểu con người an ngưu, bình thường có thể nói là việc gì cũng nghe theo vợ mình, thường vợ hết mực. Nghĩ điên đầy, đoàn Phong mỉm cười hỏi Vậy nếu nữ, nữ nói cho chú biết hiện giờ cha mẹ cháu đang ở đâu? Khuôn mặt nữ nữ lộ ra nét hoàng sợ Cha ăn no nên đang ngủ, mẹ nằm dưới nên đất. Lần này thì đoàn Phong không bình tĩnh nổi. Có lẽ cầu trước của nữ nữ chưa diễn đạt rõ ý nghĩa lắm nhưng hiện giờ cô bé đã có thể nhận biết cơ bản cho nên vẫn có thể nói rõ ràng một vài sự việc. Bởi vậy, khi anh ta nghe nữ nữ nói mẹ nằm dưới nền đất trong lòng lập tức dâng lên linh cảm xấu. Để biết rõ ngọn ngành đoàn phong xoay người nhảy qua hàng rào tre đi vào trong sân nhà A Ngưu. Để không đánh động người trong nhà đoàn phong còn ra hiệu im lặng với nữ nữ. Cô bé còn rất nghe lời Thế thế lập tức bịt kín miệng mình bằng bàn tay nhỏ. Lúc ấy, đoàn phong chỉ muốn xem thử rốt cuộc là thế nào. Nếu chỉ do cô bé con không miêu tả rõ ràng, anh ta sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, đưa cô bé vào phòng rồi quay về. Kết quả, khi anh ta bước vào nhà A Ngưu, thấy vợ A Ngưu đang nằm cứng đờ dưới đất, trợn tròn mắt, biểu cảm kinh hoàng như thể trước khi chết, đã xảy ra chuyện gì cực kỳ đáng sợ. xác chết thình linh xuất hiện, dọa đoàn phong giật nảy. Đoàn phòng vội vã ngồi thụp xuống kiểm tra nguyên nhân cái chết của vợ A ngưu Phát hiện cơ thể của cô ấy vẫn còn ấm, chắc là vừa mới chết không lâu. Hơn nữa trên cổ tay người phụ nữ còn có vài vết thương cũ. Cô cái đã liền, cô cái là mới bị thương khoảng thời gian trước Anh ta lại nhìn sắc mặt của vợ A ngưu xanh đen Mặc dù sắc mặt người chết đều không dễ coi, nhưng nhìn gương mặt này của cô ta thì biết lúc còn sống chắc chắn bị thiếu máu rất nặng Lúc này đoàn phong mới nhớ tới răng mặt của A ngưu lúc trước, hình như cũng hơi xanh xao Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn cũng chỉ xem đến đây thôi, nhưng đoàn phong là người quen với sống chết. Tất nhiên không kiêng kỵ điều gì, vì thế anh ta bèn cởi quần áo của người chết, muốn xem xét nguyên nhân chết cụ thể của cô ta. Kết quả anh ta lại phát hiện cơ thể bên dưới lớp quần áo đã nát bấy, thậm chí có chỗ đều bị lóc hết ra thịt, lộ cả xương trắng giả. Đoàn Phong xem đến đây thì lạnh cả sống lưng. Anh ta không hiểu tại sao vợ của A Ngưu lại biến thành như thế này. Chẳng lẽ đúng như lời nữ nữ nói là A Ngưu ăn thịt vợ mình ư? Nhưng sao người phụ nữ này có thể nhẫn nhịn đến bây giờ mới chết? Trong hoàn cảnh không có thuốc giảm đau, người bình thường sẽ không thể chịu đựng khi bị lóc thịt. Sao có thể chờ đến khi thịt trên người đều bị lóc hết rồi mới chết được? Lúc này, đoàn Phong vội xoay người kiểm tra nữ nữ. Thấy mặc dù cô bé hơi gầy, nhưng ra thịt trên người đều còn nguyên. Vì thế anh ta khẽ thở vào, sau đó từ từ đi vào buồng trong, muốn xem thử A Ngưu còn đang ngủ, có tình trạng như thế nào. Đoàn phong nhẹ nhàng đầy cửa phòng, hé ra một khe hở. Anh ta thấy A Ngưu đang quay lưng về phía cửa, ngủ khò khò. Thật sự khó có thể tưởng tượng được đây là A Ngưu đã từng vô cùng yêu thương vợ mình, giờ vợ đã chết. Thế mà A ngưu còn có thể yên tâm thoải mái nằm trên giường ngủ. Đoàn phòng đứng ở cửa một lúc và không làm ảnh hưởng đến người nằm trên giường. Không ngờ đúng lúc này, anh ta bỗng nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc truyền đến từ phía phòng bếp. Nó rất giống với tiếng thở của một người đang vùng vẫy dãy chết. Đoàn phòng nghe âm thanh rồi tìm đến nơi phát ra nó. Vậy mà anh ta tìm một vòng trong bếp nhưng chẳng phát hiện cái gì. ngay lúc đoàn phong đang nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm hay không, nữ nữ bỗng đi đến, cô bé chỉ vào một vò gốm lớn trong bếp, rồi hỏi: "Chú có đói không? cháu mời chú ăn thịt." Lúc này đoàn phong mới nhớ đến chuyện nhà của bọn họ dự trữ thịt thái tuế. Anh ta cười và nói với nữ nữ: "Chú không đói." Không ngờ anh ta vừa dứt lời, thì bỗng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề trong chiếc vò gốm. Đoàn phong bị dọa giật cả mình. Anh ta nhanh chóng tiến đến mở chiếc nắp ra. Một mùi tanh hôi lập tức bay từ trong đó. Bên trong vò gốm đâu có thịt thái tuế gì. Rõ ràng là một đống thịt nhão đỏ hồng. Lại còn đang chuyển động. Mùi hôi thối sọc lên, khiến đoàn phong suýt nôn. Anh ta vội vàng đậy nắp vò gốm lại. Sau đó xoay người hỏi nữ nữ. trong này là cái gì? Nữ nữ suy nghĩ rồi thật thà trả lời. Cha cháu nói đây là thịt. Đoàn phong hỏi giò. Mọi người ăn thứ này hàng ngày à? Nếu nữ nữu gật đầu. Dạ. Đoàn phong suy tính một lát, rồi cũng không tùy tiện dẫn nữu nữu rời đi. Anh ta chỉ dặn cô bé, nếu gặp chuyện gì sợ hãi, thì hãy qua phòng bên cạnh tìm chú. Sau khi ra khỏi nhà A Ngưu, đoàn phong tranh thủ trời còn chưa sáng, lại bí mật lẻn vào nhà của những người khác trong thôn. Anh ta phát hiện tất cả đều có đồ chữa thịt nhão. Đoàn phong dần hiểu, Thứ này là thịt thái tuế mà bọn họ đã đào từ trong núi về trước đó. Nhưng không hiểu đang yên đang lành, thịt thái tuế sao lại biến thành trạng thái này. Mà đáng sợ hơn là không biết bắt đầu từ lúc nào, trong nhà một số người trong thôn đã không còn một ai, ngoại trừ một đống thịt thái tuế đã thối giữa. Sáng sớm hôm sau, đoàn phong bước ra cửa với tâm trạng phức tạp. Anh ta cảm thấy đã có chuyện lớn xảy ra trong thôn. Vì tính đến vấn đề an toàn, Nên đoàn phong bảo tần uyển lên núi cùng mình Nhưng bọn họ phát hiện Đội ngũ lên núi hôm nay Lại thiếu mất một người Người này tên là Lâm Tử Là một trong số ít người thuộc phái kiên định trong thôn Anh ta từng khẳng định với mọi người Là cha mình kiên quyết không đồng ý Cho Lâm Tử đào thêm Dù chỉ một miếng thịt thái tuế về nhà Mà anh ta lại là một đứa con hiếu thảo Nên chưa bao giờ làm việc trái ý cha mình Nhưng hôm nay Lâm Tử lại không lên núi với mọi người Giống như mọi khi Điều này đã khiến đoàn phòng chú ý. Thế là sau khi từ trên núi trở về, đoàn phòng vừa tần uyển đi đến nhà Lâm Tử. Mắt của cha Lâm Tử không tốt, nên cuộc sống hàng ngày không thể thiếu người chăm sóc. Vì vậy lúc đầu đoàn phòng còn tưởng Lâm Tử không lên núi là do cha cậu ta bị bệnh. Không ngờ bọn họ gõ cửa nhà họ Lâm một lúc lâu, mà bên trong không có ai lên tiếng. Đoàn phòng lập tức nhận thấy chuyện này không ổn vì cha của Lâm Tử có bệnh về mắt. Nên chắc chắn ông sẽ không đi ra ngoài Đoàn Phong dứt khoát đạp tung cửa ra Sau đó Đoàn Phong và Tần Uyển Tìm toàn bộ nhà họ Lâm từ trong ra ngoài Nhưng không tìm được một chút tung tích nào Của hai cha con Lâm Tử Tần Uyển nghi ngờ hỏi Liệu Lâm Tử có dẫn cha cậu ấy đi sống Nhờ nhà họ hàng khác không Đoàn Phong lắc đầu Không đâu Lâm Tử không phải loại người nói đi là đi luôn Nếu bọn họ thật sự có quyết định này Chắc chắn sẽ nói với mấy người chúng ta một tiếng khi lên núi vào ngày hôm qua. Đoàn phòng bỗng nhớ đến cảnh tượng trước đó ở nhà A Ngưu. anh ta vội vàng đi vào phòng bếp. Nhưng đoàn phòng không phát hiện vật nào chứa thịt nhão cả. Đến tận lúc sự chú ý của đoàn phòng bị thu hút bởi một chiếc nồi sắt lớn. Người ở nơi này, lúc bình thường không nấu cơm thì nồi sắt luôn để hở một nửa, mà chiếc nồi của nhà họ lầm lại đậy rất chặt. Thỉnh thoảng còn có mùi thịt tanh bay từ trong đó ra. Nghĩ đến đầy, Ma xui quỷ khiến thế nào, đoàn Phong lại mở chiếc nắp nồi ra. Mặc dù đoàn phòng thường hay nhìn thấy các cảnh tượng kinh hoàng, nhưng anh ta cũng bị giật mình kinh hãi bởi thứ trong nồi, vì trong đó là hai cái đầu người đã bị đun sôi, đang nổi lành bềnh. Tần Uyển thấy đoàn Phong cứng đờ người đứng ở bên kệ bếp, thì tò mò định thò đầu ra nhìn. Vậy mà đoàn phòng đã ba một cái, đóng ngay nắp nồi lại. Tần Uyển giật cả mình về hành động này của đoàn phong Chị ấy nghi ngờ hỏi Bên trong có gì thế? Đoàn phong ngừng lại một chút Rồi nói thật Hai cái đầu người bị đun sôi Xem ra là cha con nhà họ lầm Tần Uyển kinh hãi Cái gì? Lúc này chị ấy cảm thấy thật may mắn Vì đoàn phong kịp thời đậy nắp nổi lại Nếu không chắc chị ấy đã nôn rồi Tình huống của nhà họ lầm Khiến hai người đoàn phong rất bất ngờ Ai đã giết cha con nhà họ Lâm? Ngoài đầu ra, thì cơ thể của họ ở chỗ nào? Mặc dù những vấn đề này tạm thời chưa có đáp án, nhưng đoàn phòng cảm thấy nó đều có liên quan đến thịt thái tuế. Mặc dù phát hiện đầu người, nhưng đoàn Phong và Tần Uyển cũng không lộ ra. Họ lặng lẽ rời khỏi nhà họ Lâm, bởi vì chưa rõ tình huống trước mắt, nên đoàn phòng cảm thấy nhất định phải nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ thịt thái tuế là như thế nào. Không ngờ bọn họ vừa rời khỏi nhà họ Lâm, thì gặp tiểu ngũ đổ đầy mồ hôi, cậu ta cũng là một trong những thôn dân kiên trì đi lên núi hàng ngày với đoàn phong. Tiểu ngũ thấy đoàn phong, bền nóng nảy nói, anh đoàn ơi, không thấy ông em đâu nữa. Lúc đó, đoàn phong thật sự rất muốn hỏi cậu ta có kiểm tra nồi cơm ở nhà mình không. Đương nhiên, anh ta không thể thật sự hỏi như vậy, mà chỉ đi theo tiểu ngũ về nhà cậu ta. Trên đường đi, tiểu ngũ nói cho đoàn phong biết, sau khi từ trên núi trở về, Cậu ta phát hiện trong nhà không có ai Lúc đầu tiểu ngũ còn tưởng Ông mình đi dạo trong thôn Nhưng cậu ta chờ mãi Vẫn không thấy ông quay về Thế là tiểu ngũ đi tìm một vòng trong thôn Nhưng trong thôn đừng nói là ông cậu ta Đến cả bóng ma cũng chẳng có Tiểu ngũ vô cùng nghi ngờ hỏi Anh đoàn Anh cảm thấy trong thôn gần đây hơi lạ Bây giờ mặt trời vẫn còn treo cao Mà mọi nhà đều đóng cửa đi ngủ Cũng chỉ có mấy người hàng ngày lên núi như chúng ta là còn có thể gặp mặt nhau một lần. Còn những người khác đã lâu lắm rồi em không gặp họ. Anh nói bọn họ ngày nào cũng ở trong nhà làm gì vậy? Đoàn phòng cũng không có cách nào trả lời vấn đề này. Anh đành phải hỏi lại. Đúng rồi, ông của em, con nói với em lý do vì sao không thể đào quá nhiều thịt thái tuế về không? Tiểu ngũ lắc đầu. Ông em không nói, nhưng mỗi ngày lúc em ra cửa, ông đều dặn dò một lần. Giống như sợ em quên mất vậy.